Phật quy mình tu nó trời ngày trở xuống ngày đi kiểu đó, con đấu đi vô đó. Bây giờ biểu con tu sao con tu được? Cho nên cái đó. Thì Phật... bây giờ thí dụ như bây giờ mình đừng có nói chi chuyện phi thường trong cuộc sống hàng ngày mà mình kêu người ta làm gì đặc biệt hơn đó thôi. Chỉ ở đó chỉ là chị sanh là con nhà giàu chứ làm điều đó đúng rồi tôi con nhà nghèo mà làm sao được. <cười>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 Ngày về Phật không bận lòng lo lắng. Đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chỉ ghi nhớ. Việc của mình đã làm xong còn người ở lại là người ta Dư thời giờ để người ta ngồi người ta luận cho kêu dư luận.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 Có một người tới xin Phật giải cho họ cái sự chấp trước Một vị tổ mới cầm cái ly nước vậy nè Đưa cho cái cô này Và cô cầm trên tay về thì ngài mới rót nước nóng, nước sôi, đải Rót đầy đầy đầy thì nước nó tràn, nó phỏng tay của cô Cô liền buông cái bậc Đức Phật, vị tổ mới hỏi giờ cô ngộ chưa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 Nếu còn mình kêu tăng ni là để phân biệt Tăng là quý thầy mà ni là quý sư sư ni á nó là chữ nghĩa mình nói Để cho mà Mình dùng vậy thôi cho Giải thích là không đúng Giải thích là không đúng Tại vì chữ tăng là một đoàn thể hòa hợp Thì quý sư cô á, chư ni mà sống hòa hợp Cũng là tăng Cho nên là con về nương tựa tăng Xin quy tăng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 con xin cúng dường thầy này cái hồi hướng cầu an <cười> cầu siêu tức là mình cũng phải đặt cái cái lý do nào mình cúng cho ông ai mà cúng khi khổ khi không hết đó thà nếu như mà mình cúng mà bây giờ không đừng dính dáng vào ông bà cha mẹ gì hết rồi mình cũng có phần trong đó thà đó cúng là có là có lợi rồi đừng có lo gì nữa ông ông bà cha mẹ tổ tiên con cháu đời này tới hiện đời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 Nói chuyện nó không có đáng gì hết. Nếu mà mỗi người chỉ cần phát tâm dọn xung quanh như dọn rác, dọn rác như dọn tâm là có gì có chuyện đâu. Rửa chén vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch ta rửa bát ngàn đời. Có cái bát nào mà nó sạch mãi mà có cái bát nào nó dơ mãi đâu.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 mà nếu bây giờ mình suy nghĩ kỹ trong cuộc sống mình hàng ngày có việc gì mình làm mà không phải kết bớt một cái duyên đâu gặp nhau là bắt tay hỏi thăm xin số phone xin địa chỉ add facebook add viber add tango add jalo đủ kiểu add hết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 còn thầy pháp hòa đứng giữa hai phật tử hai bên gọi là phước lộc thọ <cười> cho nên cứ chụp hình đi không có sao hết đừng có lo áp vô ba người bốn người gì á vì cuộc sống lúc trẻ con không thể nuôi nổi con cái con có bỏ đi hai đứa con nghĩa là mình phá đó vậy bây giờ con phải làm gì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 <cười> bà không chịu thế thì ba nhàng <cười> Mình quý y mà được cái pháp danh là Diệu cử <cười> Trời ơi con có làm cái gì tới thời điểm của cử <cười> Mà thiệt sự mà con không cử con vô chùa chi <cười> con cử ăn cử nói cử tùm luôn rồi con có vô đây mà thầy còn hiểu cử là là cử gì? Dạ không, cử là cử là ngón tay cái nè. Nó con có cử ai đâu. Thầy nữa là tất cả những cái tên đó, nó đều nó có mang cái ý nghĩa nhưng mà tại mình không hiểu thôi. Chứ đâu có có nhiều nhiều vị có những cái có nhiều người ta đặt pháp danh tên đâu chữ đó.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 có một bữa phát quà đi chợ gặp cái cô kia cô đứng ngoài cô cũng chịu đi hỏi vụ gì vậy cô cô nói đứng chờ thầy đưa quà hỏi sao vậy tại thầy tên là phát quà dạ không em tên pháp hỏa phát hỏa cô không đi là có lửa đó tại nghèo mới đi liền nữ sơ rớ là không có phát quà mà phát hỏa đó Thôi hết giờ rồi. Mình sẽ dừng ở đây. <cười> <cười> xin một lần nữa con xin biết ơn thầy trụ trì đã tạo cho chúng con một cái duyên hôm nay để gặp nhau. Và xin cảm ơn đại chúng đã không quản ngại mọi sự mệt nhọc trong suốt 3 ngày qua à, đã đi theo pháp hòa. À, có những vị theo gọi là vòng vòng các chùa À, có anh Pháp Bủ đây à, Đặc biệt à, Như đi suốt để quay những cái buổi sinh hoạt Thì thôi bây giờ Quý vị thương là thương cho trót Gọt thì gọt cho trơn Mình còn buổi nữa Ở Hiền Như ha, Tối nay 7 giờ Thì nếu mà ai có thời giờ thì mời lên đó chơi Và tối nay chỉ chơi thôi không có làm gì hết đó. Mời quý vị lên ăn <cười> Chiều nay mình còn một buổi sinh hoạt Ở trên Hiền Như lúc 7 giờ Và ngày mai sáng thì trước khi Pháp Hòa ra phi trường thì Pháp Hòa sẽ ra nhà hoàng để hộ niệm chi đó. Ngày hôm qua thì Pháp Hòa gặp một cô Phật tử ở Virginia. Thì cô mới nói rằng mẹ chồng mất ở đây. Và sẵn dịp Pháp Hòa qua thì chắc là cái duyên của bà. Thôi mong Pháp Hòa ra cho bà chút. Thì mình phải ra phi trường chắc khoảng từ lối 10 giờ 11 giờ chi đó. Thì ngày mai tranh thủ sáng sớm phải chạy ra nhà quảng chút trước khi lên lên phi trường ra về Thì quý vị mới thấy rằng thật sự nghe suốt mấy ngày nay là ngày nào cũng từ sáng 8 giờ mà làm việc cho tới khuya Không đêm nào ngủ trước 2 giờ cả <cười> Mà sáng là phải thức sớm để mà chuẩn bị <cười> Thì um, chắc chắn rằng khi mà mình sinh hoạt như vậy Nó liên tục như vậy thì ai cũng sẽ có mỏi mệt. Và quý vị thấy là quý vị chỉ đi theo có 2 ngày thôi. Mà mình còn đuối thì huống chi mà cứ năm này qua tháng kia. Giống như cái chương trình có qua đi Âu châu mà giờ họ quý vị đã gửi cái chương trình qua 30 ngày mà gần 50 buổi. Cứ ngày hai thời ngày hai thời vậy. Mà có những nơi là sinh hoạt từ sáng tới tối vậy Phải 2 3 thời. Có những chỗ là trong một cái ngày đó Mà bốn thời à, ra, Thôi thì uh, Còn giọt nào Thì mình cũng dường giọt đó <cười> Mà hết giọt nào thì <cười> Nếu không còn giọt nào Thì mình sẽ giọt <cười> Cái nào cũng giọt cả Xin cảm ơn đại chúng Chúc quý vị an lành